c h ư ơ ngoài trình truyện Tiếng thành trình phát trên phát Nói Nhân dân Minh, chương đang sống khuya phố Hồ Chí AM610kHz đọc đêm Đài được của và à lại v giờ n y ngày m a t ra ê n sống ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, FM ở khu vực đồng bằng sông、Cửu、Long và FM ở khu vực miền trung. Ngoài FM99,9MHz FM103,2MHz FM96,3MHz phố Hồ Chí khu khu ở ở ở và và các vực Cửu vực r thì quý thính giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang w e b quý vị khán giả thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn sơn tùng vào những ngày hè ở thành vinh chứng kiến cảnh bọn pháp nghênh ngang ngoài đường anh nho sắc thấy nhói đau trong lòng tình cảnh gia đình anh nho lại lâm vào nguy khó sức khỏe sau khi sinh của vợ anh ngày một s a s ú c ông đồ hoàng xuân đường mất ngay giữa mùa sen là niềm thương tiếc vô hạn cho gia đình anh nho sắc và những học trò của ông sau những ngày ông đồ mất gia đình anh nho sắc về ở cùng với bà đồ cả gia đình anh bắt tay ngay với công việc đồng áng để trang trải cuộc sống nhiều khó khăn và chuẩn bị cho anh nho sắc trong kỳ thi hương sắp tới bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn sơn tùng thầy ú họ hoàng từ làng chùa sang làng sen chơi nhà thầy tú dương lâu ngày gặp nhau hai ông đồ xây chuyện xây thơ xây hương rượu từ lúc qua râm bụt nở bừng cho đến lúc chúng cúi gục cần câu xuống bờ dầu gió nam hiu hiu thổi qua bờ tre lướt vào cửa sổ nhẹ nhàng hai ông đồ đã thiêm thiếp vết nồng học trò của thầy tú dương đến thấy thầy có khách đã lảng ra giường bắt ve sầu tìm tổ chim săn chuồn chuồn ông voi phan văn sang dương thúc quý và nguyễn sinh sắc thì lúi húi dáng dịu giấy ở đầu nhà thỉnh thoảng sắc chạy vào kéo quạt cho hai thầy đồ ngon giấc do có tiếng đồng mạnh từ ngoài cối xây lúa hai thầy giật mình từng giấc thấy trò sắc một tay cầm sách học ôm bài một tay kéo quạt niềm xúc động g i ấ y lên ánh mắt của hai thầy nhìn nguyễn sinh sắc thầy tu dương nói hiếu tại tâm n h â n bất hiếu bất thạch nhân thầy tú d ư ơ n g g i ọ n g sảng khoái nói với sắc thầy cho phép con đưa thầy tú hoàng xuân đường về gặp anh chị của con nếu anh chị của con vui lòng cho con được về nhập thân vào nhà thầy tú hoàng xuân đường là phúc phật cho con lắm ông đồ hoàng xuân đường đến gặp vợ chồng anh thuyết vừa nghe chưa tròn câu chuyện của ông đồ chị thuyết đã mau miệng bẩm thầy vợ chồng con ngô dám phụ cái bụng tốt của thầy thầy đóng b ế sắt về dưới đó ngay bây giờ cũng được ạ anh thuyết l ư ờ n g vợ mẹ hắn vội chi rứa để em nó ở lại d à i hôm còn có ngày có giờ nữa chứ gì làm già tậu ruộng đâu mà phải chọn ngày làm thắng tốt anh thuyết nuốt giận lẫn nước mắt đắng cổ h ồ n g anh đưa cho em bọc áo quần sách vở mà không dám nhìn thẳng vào mắt em sợ bật lên tiếng khóc nắng chiều xiên khoai anh đồ nghiêng mái ô về phía mặt trời b ó n g chiếc ô che trùm hai mái đầu cao khắp ra khỏi làng sen s ắ c h ngoái lại nhìn mái nhà mình thấp thoáng sau bóng tre cố g h ề m nước mắt s ắ c ôm c h o à n n g a y người ông đồ giọng hơi lạc rung rung ông ơi ông đón cháu về nuôi cho cháu ăn học hả t h i t r ẻ ông ông nói v ố i trẻ con là trọng tội ông sẽ dạy cháu học cháu muốn học bao lâu ta cũng không ngăn cản bé sắc quỳ hẳn xuống đất chắp tay như sắp g i á i lầy ôi sướng quá con không còn cha mẹ Ô, ông ơi cho con được gọi ông là cha của con có thể trời phật đã phù hộ cho con chăng con đứng lên đi ta đã d i n con vào lòng ta ngay từ hôm gặp con nằm trên lưng trâu mà học chữ thánh hiền ta thì không có con trai đã từ lâu ta h ẳ n g mong có người n ố i chứ này ta chọn con ta hỏi thêm con điều này nữa con ước ao được học nhiều chữ để làm gì dạ thưa cha người dốt nát thì cổ cực con muốn có nhiều chữ để đỡ bị kẻ khác đe đầu và biết thuốc mà chữa bệnh con có chữ con sẽ dạy chữ dạy thuốc cho người chưa biết hả? ạ <cười> được con đã biết chọn việc học để làm người hợp với ý của cha ta y tâm về con năm cậu bé nguyễn sinh sắc về làm con trong gia đình ông bà đồ cô hoàng thị loan mới lên năm tuổi tám năm sau bà đồ sinh thêm con gái đặt tên là an cô loan lên tuổi mười ba thì bước vào đời làm vợ nguyễn sinh sắc một anh nho mười tám tuổi đến năm mười sáu tuổi cô loan sinh con gái đầu lòng nguyễn thị thanh tự là bạch liên bốn năm sau loan l ạ i đẻ con trai nguyễn sinh khiêm tự tất đạt nguyễn sinh côn ra đời tiếp sau đó vài năm bé thanh khiêm côn khi đã biết được phần nào về dòng d õ i nhà mình thường hỏi mẹ thôi con bé đó cha của chút con sao mà khổ cực nhiều vậy mẹ chị nho sắc xoa đầu các con d ò n g thủ t h ủ y các con lớn lên đã bé t h à n h lại hỏi mẹ mẹ ơi ba chị em con đứa m u a giống bà nội nhiều hả mẹ mẹ không được biết mặt bà nội các con đến hỏi bà ngoại bà ngoại của các con đã có lần được xem bà nội múa đèn kỹ đ à n hát nhà trò lúc b à chị em bé thanh hỏi ríu ra ríu rít bên bà ngoại thì bà chỉ lên cái bộ tranh tố nữ bà nội của tụi bay y hệt cái cô trong tranh kia kia kìa chị em mi đứa mô cũng giống bà nội cả riêng thằng công là giống bà nội nhiều nhất đó ông đồ hoàng xuân đường tạ thế nhà bà đồ trở nên eo hẹp tiệt tiêu cả nhà bảy miệng ăn chỉ trông vào hoa lợi của hơn hai m ẩ ruộng mà đã cho cấy rễ mất một nửa số còn lại chỉ nho sắt và cô an gánh giác ngoài ra hai chị em cô loan phải kéo sợi dệt dải luôn tay mới có tiền bút nghiêng cho anh sát học ôn thi anh nho sắt là nhiều bạn lui tới đàm đạo việc học việc đời có bạn ở t ầ n xa cách xã cách quyền thường đến ở chơi trong nhà cả tuần trăng bà đồ thấy ấm dạ vì chồng đã khuất mà nhà không vắng khách văn có con rể được nhiều người trọng nghể nhiều hôm khách của anh nho sắc đến chơi đông ở lại ăn cơm mẹ con bà đồ thường phải nấu thêm hai ba lần mới đủ thỉnh thoảng gặp hôm chưa giả kịp gạo khách ở lại ăn cơm đông ba mẹ con bà đồ phải nhịn cơm cho khách riêng ba chị em bé thanh k i m côn thầy được ăn cơm vác nồi cơm cháy bé khiêm và bé côn vô ý động bát đ ũ lớn tiếng bà đồ khẽ dặn tôi bay khẽ tay chứ có khách đang ăn cơm ở trên già các cháu p h có ý tứ cô an trách yêu bé côn bác ông á là hay khu bát đũa nhất côn phùn phiêu hỏi bà khách ở mãi trên á chúc h á u ở tận dưới nhà ly răng lại không được nói to không được chạm bát đ ũ hả bà khách đang trò chuyện khách đang ăn cơm mà các cháu làm ồn đụng chạm xoàng xoàng dưới nhà thì k h á c h họ cười người nhà mình vô ý hoặc là có ý đuổi khách về cháu bà rõ chưa c n gật g đầu hỏi thêm bà chị thanh cạo cháy trong nồi mạnh tay cũng bị gì an mắng c ì răng rứa bà ồ cháu của bà còn chưa biết cả cái việc ấy nữa cháu à khách đang ăn cơm mà các cháu cạo cháy s à o s ạ o t o á n lên thì có khác gì ngăn cách đừng có ăn nữa hết cơm rồi cháu rõ chưa côn cười xòa rút đầu vào nách bà n ú n g n i ệ u vừa qua vỗ đầu ông hoàng xuân đường anh nho sắc đi thi hương khoa giáp ngọ trường n g h ệ bà đồ làm mâm cơm cúng gia tiên cầu danh cho con rể anh cử d ư ơ n g thúc quý anh nho phan văn sang thì đem lễ rượu hương trầu đi cúng đền thánh cả chùa đạt để thần phật phù hộ cho anh nho sắc thi đỗ bà con nguyễn sinh cũng như họ hoàng đều mong ngóng đợi chờ anh nho sắc ở khoa thi này dân làng sen làng chùa ai cũng biết anh nho sắc là người học giỏi vào hàng thứ nhất trong vùng chị e học tài thi phận hàng ngày nhà bà đồ từ sáng đến tối liên tiếp người đến thăm tin vui ở dưới trường thi về bé côn thấy nhà vui như hội tốm áo anh k i m kéo ra sân nhảy lọt cò đánh khăn bắt anh cổng từ sân ra ngõ từ ngõ vào sân ông s ẩ m trải manh chiếu bên ngõ nhà bà đồ lên dây đàn anh em bé côn và cả đám trẻ trong làng đã ùa đến đứa ngồi đứa đứng x n g quanh ông s ẩ m hôm nay ông ca tích truyền tống trân cúc hoa cả đám trẻ ngồi liệm có đứa mũi thò l ọ nước g i ả i chảy ướt ngực quên cả lau chùi các bà già các chị ở trong nhà đi ngang qua đều ghé lại nghe lúc ông sẫm ca đến đoạn cúc hoa bán yếm lấy tiền cho chồng đi thi nhiều bà khóc bé côn bé t i m thì mắt chớp l i lịa nhìn đắm đuối cái miệng ông sẫm vẻo quèo bà đồ từ trong nhà bưng ra một lá khoai lang một bát gạo ghé sát ông sẫm nghe ông ca cái tích cúc hoa nuôi chồng ăn học bán yếm lấy tiền lỗ phí cho chồng đi thi tiếc nghĩa lắm lắm tôi nỏ có chi nhiều chỉ có mớ khoai lẻ gạo biếu ông ông sẩm đón lấy món quà ở tay bà đồ cảm động nói xin đội ơi cụ được ăn lọc của gia đình cụ thì kẻ hèn mọn nghi cũng nở mặt n ở mặt thêm tí khoai tí gạo có đáng chi mô mà ông nghĩ ơn q u ệ ông mà <cười> thưa cụ củ, của tuy ít mà lọc nhiều một củ khoai của cụ củ bớt miệng để cho kè nghe hò con h ơ n nhim nhạ yào ba hô xe c a g a n ka dong kuo kuo a mokuì hãng sơn hoi ông sam ông hack tịch kuo qua nuôi chồng anh h c bang im kè chồng đi thi đô tê trang huynh cogi l o a n l a n chuota quanh nam kèn kuôi giúp chồng đen sắt giết g i i may áo kè chồng đi thi thi đều anh yó sắp khoan y kè đô đạt ki không không sắm ông sam đáp cogi ta tôi không giỏi vô tướng số nhưng tôi có linh tính trời phú cho kẻ mù mắt một thứ ánh sáng khác để biết việc đời từ hôm cậu nho sắc đi thi tôi nằm ngủ đều mơ thấy mặt trời chiếu vô cái túp lều tranh của tôi tôi là kẻ cục đinh đến ngủ ở cái làng chùa ni thì nó có đáng chi để mà báo mộng về sự đổ đạt thăng quan t i ế n chức tôi nghĩ cái báo mộng mặt trời chiếu vô lều tranh ấy là làng chùa ta sắp có hiền nhân quân tử đến người đó hẳn là cậu nho sắc thi hương đỗ cho nên mấy bữa ni tôi chỉ đàn ca những ít truyện về sự học hành thi cử về người có công cứu nước cứu đợt việc anh nho sắc đi thi hương còn được bàn tán ngoài ruộng vụ mười chị nho sắc cô an gánh mạ gặp ai trên đồng họ cũng hỏi việc thi cử c ủ anh nho sắc đã có tin gì vui dưới trường thi đưa về chưa có chị em trách chị nho gớm cả năm nay nặng lo đ à n sách cho chồng đến nỗi bỏ chị em phường giải chúng mình các anh nho sang anh cử quý vẫn đưa cánh con trai làng sen đang nhiễm xuống hát với phường giải nhà mình luôn đấy cả cái an á, cũng theo chị bỏ phường bỏ hát hẳn chị nho sắc phân trần mình có bận b i ể u với đ à n sách năm anh ấy đi thi nhưng mà chị em mình nọ đi hát với phường á, ừ là m g ì còn có t a n cha tụi mình biết cái lẽ ấy lắm nhưng d ắ n tiếng hát của loan của an tụi này nhớ mà trách đó thôi loan này tao nghe nói mi đã bán đôi khuyên vàng để lo việc thi cử cho anh ấy có phải không có vậy vì nhờ trời mà anh ấy đậu hương thí thì còn vô kinh để giữ hội thí nữa kia gái có công thì chồng chẳng phụ loan ạ từ cánh đồng sâu cách nơi chị em nho s ắ c cấy hai thửa ruộng một giọng hát trong trẻo cất lên chim phun ăn trái nhãn lòng gái ngoan nuôi chồng nấu sử sôi kinh thi hương thi hội thi đình tên chồng trên bảng xướng danh rõ ràng ngày về áo mão vua ban giọng anh đi trước giọng nàng theo sau cô an nghe trọn tiếng hát của người bạn gái cười mỉm i nói với chị mình mấy đứa ấy chúng nó ước mơ cuộc sống của anh chị lắm nên mới hát vậy đó chị nho sắc cầm nắm mạ trong tay đứng thẳng người nói với sang các cô vừa hát vào mình nạ d ò n g đi quen đi chân đất đội n ó n lá nỏ dám nằm g i ố n g che l ỏ n g mô chớ mọi người đang vui câu chuyện trên ruộng lúa xế chiều thì từ phía trong làng thấp thoáng từng tốp người lớn trẻ con kéo ra phía đường quang chị em thợ cấy đều gần tay để mắt cả về phía đó chị nho sắc như có linh tính báo lòng thấp thỏm trống ngực nháo động một b ố n người chạy tắt cánh đồng về phía ruộng bà đồ hai chị em nho sắc càng hồi hộp còn cách mấy đám ruộng người con ông chú của chị nho đã gọi to về về về chị nho ơi chị an ơi về về anh nho đổ cử nhân rồi về thôi cả làng đang ra đường đón quan tân khoa kia kìa hai chị em nho sắc nhìn nhau hai giọt lệ đ ộ n g trên khóe mắt chị nho sắc như giọt xương trên lá răm non mấy cô bạn vòng vui mừng d ụ c thoáng vậy thôi loan ơi từ rầy tụi này nọ gọi tên gọi chị nho nữa mà gọi là bà cử đó này tụi bay đừng có gọi chi khác cứ tình loan tình sắc mà gọi nha người em con chú đứng trên bờ v ẻ sốt ruột hai chị nghỉ tay thôi bữa khác rồi cấy nốt về nhà còn lo việc trầu nước mời khách họ đến mừng chứ chị nho sắc đã qua phút giây xúc động d ò n g từ tốn an về trước đi em chị ở lại cấy cho hết số mạ đi kẻo hỏng mất ông nghè ông c ố n g cũng sống vậy ăn đồng quê chiều tím chị nho s ắ c quẩy trên d a i đôi giống nhẹ tinh lần từng bước theo bờ ruộng chân vân gió chiều c h ú t nhẹ tấm áo nâu non, non nếp váy thăm bạc màu lườn theo dáng người thắt đấy lưng ông của chị chị ngoái nhìn t h ử ruộng đã cấy kính niềm hy vọng một vụ lúa tốt đang nảy mầm trong lòng chị chị ghé xuống bến đầm sen rửa chân tay tiếng chim chiều cuốc cuốc trong lũy tre l ầ m rạp như tiếng gọi từ lòng chị g i a n g lên chị vừa bước về đầu ngõ đã có tiếng reo ô chị cử sắt đã về rồi kìa vừa lúc đó vợ chồng anh nguyễn sinh thuyết chạy ra đ ó n đả chào chim cử răng kiếm gì muộn r ớ a chị do sắc chào và đáp chuyện với anh chồng chị dâu bằng nụ cười tươi và chị cảm thấy ngường ngượng về cách gọi mới t h i ế m cử chị cử bé côn cầm tay bắt thuyết gái đi ra đón mẹ cũng ríu ra ríu rít hỏi mẹ ơi cha thi đ ổ cử nhân thì được c á i chi mà ai cũng vui cũng đến m ừ n g nhà ta hả mẹ ấy chứ con không được k hỏi rứa c h a mắng chết cáo công của chú t h i ê m nó sớm khôn lắm trời để sống nó còn học giỏi hơn cả cha chứ g i n hả thím chị nho sắc mời anh chồng lên nhà khách và đón chị dâu vào nhà dưới trong đó bà đồ đang trò chuyện với các bà khách đến chúc mừng con rể bà đạt vinh hiển từ thềm nhà trên cho ra tới cuối sân khách ngồi kín ra hai ghế tràn kỹ các chõng tre và nhiều người ngồi xổm ngồi bệt xuống các khúc gỗ trước mặt mọi người là dãy bát nước chè xanh đặc q u á n những miếng cầu tem cánh phượng cao đậu được đặt ngay ngắn anh nguyễn sinh sắc được mọi người gọi là quan cử thì ngồi ghế tựa đầu bàn hương lý hào mục ngồi trên hai dãy r à n g kỷ anh sắc giọng từ tốn thưa các thầy trong hội đồng hương lý thưa các bác các chú các o các gì và bà con nội ngoại xóm làng đ ề u trước chất tôi xin mọi người đừng gọi tôi là quan cử sự đổ đạt của tôi không hẳn là cái thang lên quan tôi sinh từ làng sen tôi lớn lên trên đất làng chùa tôi là dân và bao giờ cũng vẫn là người dân của làng ta của xứ sở ta ông chánh hương hội xoa xoa hai bàn tay nói thưa thưa bé côn ngồi trên đùi bác nguyễn sinh thuyết nghiêng cổ nhìn ông chánh hương hội có bộ râu chuột ba chòm cứ thưa mãi mà chưa nói thành câu liền p h i cười làm mọi người cười theo anh nho s ắ c lườm mắt về phía côn côn từ đầu vào ngực bác thuyết giấu mặt ông chánh hương hồi nói ề ạ quan quan cử đã đã đói thật tâm như vậy là là là cái g ó c của n g ư ờ i có đạo nghĩa ở chỗ vật gì quý ở chỗ dân vạn đại quan nhất thời vậy thì sẽ được gọi là ông cử ạ mọi người vừa uống nước ăn trầu vừa nói r ă m ran tỏ vẻ đồng tình gọi là ông cử sắc viên lý trưởng trịnh trọng thay mặt hội đồng hào lý à, thưa ông cử tân khoa t h e o tục lễ làng ta hội đồng hào lý đã họp và quyết định cấp ba sào ruộng học điện do ông đã đưa dinh hiển về cho dân cho xã này anh cử sắc đã từ chối việc cấp ruộng học điện viên lý trưởng phải giở cuốn hương ước lệ luật trong làng và nhắc lại lai lịch đất chung cự quê ta là đất hiếu học lâu đời người đỗ đạt cũng khá nhiều theo sách đăng khoa lục á, thì từ đời vua lê dương hòa 1635, xã chung cự ni đã có người thi đỗ tính cả người đi thi hương thi hội cả thảy là 96 khoa toàn xã ta có 193 n g ư ờ i đậu gồm có hiếu sinh giám sinh tử d â n tú tài l ạ c chùa này có 29 n g ư ờ i làng sen đậu n ă người làng ngọc đ ị n h tới những bảy mươi hai người làng dân hội được hai mươi lăm người làng cơ kỷ mười người làng tỉnh lý ba người làng khoa cử chỉ có một người đậu viên lý trưởng nhấn chồng đó tục lệ cấp rượu học điện của quê ta có từ cái t h u xa xưa đó anh cử sắc đã không thể từ chối nói thôi thì đất lệ quê thói thầy lý đã nói vậy tôi xin nhận một xào rưỡi thôi ạ xào rưỡi ni tôi xin dân làng và hội đồng hào lý được phép bán lấy tiền để sửa lại ngôi nhà thờ họ bị hư hỏng đã lâu ngày c á mặt sân khấu ngoài ngõ dày lên những tiếng tấm tắt i ế m có người tốt như anh c ử sắt trong khi có bao nhiêu kẻ lòng tham không đấy đục khoét của dân dùng chức d ụ đè đầu dân cưỡi lên cổ dân thì trái lại anh c ử sắt từ chối lọc của làng thưởng cho mình không chịu nhận cái danh gì mà mình có được bé c ồ n thu t h ị hỏi bác thuyết bác ơi học điền là cái gì hả bác ừ, là ruộng công dành để cấp cho n g ư ờ i trong làng học đ ổ đạt cao cháu ạ còn l ọ c là cái gì hả bác l ọ c là món quà quý à, là món tiền là đồ vật để thưởng cho một người nào như cha cháu được dân làng thưởng l ọ c bằng một số ruộng tốt đó ổn vậy sao cha cháu không có nhận l ọ c hả bác à cha cháu là người không có đầu óc hám lợi hám danh cho đ ợ n cha cháu không muốn nhận ruộng công của dân làng làm cu riêng cho nhà mình cháu rõ chưa bé c ù n ôm chặt lấy người bác ruột gật đ n g mắt chăm chú giật cha đang trò chuyện với các ông hương lý sinh sắc không đổ từ kinh đô q u ế về lòng anh nặng trĩu bao nhiêu điều nghĩ ngợi trở trăng cha vắng nhà lâu ngày đã về ba chị em thanh khiêm côn chạy ùa ra ôm lấy cha giữa sân bé côn còn dòi cha cổng bà đồ đứng ở thềm nhà với con gái mắng yêu côn bé côn hừ n h a cha đi đường xa về về còn mệt mà đòi dò d í n h côn hai tay ôm lấy cổ cha d ò n g nũng i ị u cháu đang đói bụng thấy cha về mừng đã hết biết đói thì thì cha cháu thấy cháu cũng hết cả mệt rồi chứ đúng không bà mọi người không nén nổi tức cười và bà đồ vừa cười vừa phân v u a con trai anh đó lý sự như rứa đó anh c ừ sắc bế giác bế côn vừa đi vào nhà vừa hỏi nè ở nhà ba chị em có ngoan với bà với mẹ chứ chị an không bé thành thưa thằng khơm ngoan con ngoan còn thằng công thì nghịch trổ trời cha ơi bé c ù n lắc đầu không phải đâu chị thanh nói không phải không phải vậy em c ù n của con nghịch những gì nè nó trèo cao lấy bẹ để làm thuyền này trèo cây thị hái quả ương này lều cả lên hồi già tìm chim sẻ đã sẩy chân chẫm lên bệ bát cổ của bà làm vỡ một lúc đó, chục cấy đĩa b ạ c t r ú t quá r ồ n g cha ạ bà đã gắn được bảy cái chỉ có ba cái là dở nhiều mảnh thôi à cha anh sắc i ọ n g ôn tồn như vậy là c ô đã không ngoan bằng chị thanh anh khiêm rồi đúng không nè lần này thì cha cho qua lần sau con còn không nghe lời bà lời mẹ lời dị an thì cha cho ăn đòn đó nghe bé côn h ớ chưa nào thưa cha con nhớ rồi hôm nọ mẹ con đã dặn con về cái hại của việc leo trèo nghịch ngợm con còn nhớ gì không dạ con nhớ chứ cha nhớ à con nhắc lại lời mẹ dặn con cho cha nghe coi à mẹ nói nhà có phúc sinh con giỏi lội nhà có tội sinh con hay trèo ạ cả nhà cười vui vẻ chị cử sắt từ nãy quẩn giòn luôn tay thấy chồng truy lỗi quế côn chị định đỡ lời cho con ngay nhưng sợ con lại dựa vào tình thương dễ dãi của mẹ sẽ sinh nhờn sự nghiêm khắc của cha chị đặt ấm tích chè xanh trước mặt chồng nói đỡ cho con bé côn được cái khi có lỗi biết nhận lỗi ngay với bà với mẹ thầy cử quý cũng khen bé côn mới sáng dạ nhất đám học dở lòng á mà cũng là đứa nô đ ù nhất đám được cái là hễ khi thầy răng một tiếng là biết phép sửa lỗi ngay và dạo ni bé côn còn biết đặt những câu dè bắt chước bà nói có ca có vần đáng khen lắm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 cái nhà chúng ta đang ở yên thế này lại bị kẻ khác đến phá thì bà nè cha mẹ vì an nè các con nè ở đâu đây bé côn m ặ t buồn rười rười hối hận về việc làm sai trong những ngày cha đi thi hội anh cử sắt lấy trong khăn gói ra các món quà mua về anh bưng hai tay tới cái đĩa bạc xếp những làng cao ban long cao lộc đưa tới phía giường biếu nè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 ở khắp hàng huyện lần lượt đến với anh tuy mới lên năm tuổi bé côn rất ham nghe cha bình văn bàn thời cuộc với bạn côn không đi theo anh khiêm cùng các bạn nhỏ trong làng chùa ra núi chung săn chim cung cúc chim cuốc và chi phe đánh trần giả hoặc chồng kiệu rước thần rước trạng nguyên dinh quy bái tổ côn bình rình bên cha suốt ngày có lúc khách của cha đến đông chợt chỗ ngồi côn vào buồng ngồi bên khung cửi với mẹ nhưng ta vừa lắng nghe chuyện văn chương thi cử ở nhà ngoài anh cử sắc đã tường thuật với bạn về chương trình nội dung đ ể thi hội nhà vua r a chiếu phổi thi chia ba kỳ kỳ thứ nhất thi môn kinh nghĩa kỳ thứ hai thi môn thơ phú chiếu biểu kỳ thứ ba thi môn văn sách nguyện sinh sắc bị đánh hỏng là do bài văn sách của anh đã lòng ý phê phán việc để mất nước ta cho tây anh còn nhận xét về thái độ của các quan trong triều đình huế đã cam bề thần phục người tây và đang đua nhau học tiếng tây c ố để được tay rồng dụng trong những ngày ở kinh đô nguyễn sinh sát được một lần nhìn thấy vua thành thái ngự thuyền rồng chơi sông hương vua đội k h a n vàng mặc áo gấm ngực đeo kim thánh nổi bốn chữ đài nam thành thái nhưng vẻ mặt vua ủ dột mắt nhìn xa buồn thanh thẳm bé côn ngồi cạnh mẹ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 người em trai của bà hà t h ị hi đến chơi với v ợ chồng anh cử sắc thâu cảm với cảnh nhà cửa bà đồ già của cháu ông bàn d a n h sắc cậu không thể ngờ có một ngày cháu lại là ông cử dân là q u a n cử từ một đứa bé bọc cô cha mẹ trăng trâu cắt cỏ nhờ phúc âm của ông bà đồ mà cháu được như ngày nay cha mẹ cháu giữ xuôi dạng hẳn là mát dạ à nay cậu cảm thấy b ạ c độ tuổi già sức yếu vợ cháu một cách ba con nhỏ vì an rồi cũng sẽ về làm dâu người ta cho nên cháu cần phải sớm ra làm quan để gia đình được ấm thân họ hạc mát mặt cháu ạ dòng anh sắt c h ù n g xuống cậu à cháu đi học không phải để làm quan nước mất rồi từ thứ dân tới quan thần đều là một bầy nô lệ cậu cũng có biết nghĩ về cái điều ấy những người có lòng nhân từ đỗ đạt cao thì cần p h a i ra gánh g i á c vì quan để mà che chở cho dân thực hiện cái tạo công bằng ở cái thời buổi này anh sắc lắc đầu làm gì có công bằng ở trên đời này hở cậu công bằng diễn lộ hà s ứ thị lòng tham của con người là vô đấy cho nên đã làm quan là có quyền thì lòng tham càng ghê gớm con đường trước mắt cháu là cháu còn phải học thêm nữa là cháu còn sẽ tiếp tục thi lại đại khoa thi là để biết cái vốn học vấn của mình chứ không phải vì cái hà hàm vị ông nghè làm quán to mục đích của cháu là c ố có nhiều chữ để rồi dạy cho con cháu biết rộng về nghề thuốc mà giữ nhà c h ữ a bệnh cứu người cháu không làm được cái công việc thường y y q u ố c thì cháu làm cái phần việc trung y y dân cậu à. bé c ù n g đang nằm võng với bà ngoại nghe cha nói với ông trẻ là sẽ đưa vợ con vào kinh đô để học thêm c ù n g hỏi bà bà ơi cha cháu vô kinh đô thi hội rồi lại chở vô để học chắc đó là một làng đẹp lắm hả bà kinh đô là kẻ c h ở lớn nhất và đó là nơi vua ở chứ không phải làng cháu à、ở、kinh đô là nơi vua ở vậy cháu cháu vô đó với cha cháu để coi mặt vua có khác gì không bà ấy chết cháu c h ư a nói rứa phải tội đó vua là con trời thay trời chăng dân ai mà nhìn mặt vua mà không được vua ưng bụng thì sẽ bị mù mắt cháu à vậy ra vua là do trời sinh chứ không có mẹ vua sinh ra sao hả bà trời chỉ đầu thai xuống trần thế rồi mẹ vua mới đẻ ra vua bà cũng chỉ biết có rứa thôi kệ cho mù mắt cháu tủm tứ nhìn vua à, à, cho bằng được à mù mắt chứ có mù tim đâu mà sợ hả bà à vậy mày nó gỡ rứa công dạ ông sẩm nói tao mù mắt không đáng sợ bằng kẻ mắt sáng mà tim mù bà ơi thôi nhớ cháu nhớ nói kiểu quái gỡ ấy nhớ gió chướng thổi dài hung bút tràn qua mái nhà tiếng gió hú xa trên đỉnh núi chung ngọn đèn ở giữa nhà ngợp gió run rẩy anh cự sắc anh cự quý anh nho sang ngồi quanh ngọn đèn trên tấm chiếu cặp đ ề u trải kín mặt cái sập gụ chiếc điếu ống khảm xà cừ vòi trúc công vòng đặt cạnh bộ trà quế mà anh sắc vừa mua trong chuyến đi thi hội về bên chân sập gụ là cái lò than hồng s i ê u đ ư ớ c sôi trên bếp lò thở phì phì chè ướp sen được chuyên ra chén tỏa hương ngọt dịu đỉnh trầm vẫn lặng lẽ nhả dọc k h ó i mảnh thơm trước ba tâm hồn đang trăn g trở cả nhà đã ngủ yên giấc chỉ có chị c ự sắt vẫn còn ngồi vệt d ã i gian b u ồ n đằng tây dần trăng nghiêng soi trên khóm chuối ngoài cửa sổ cô nằm n trên cái chõng tre cạnh khung c ử ỡ i của mẹ ánh trăng như tấm d ố c vàng phủ quanh giấc ngủ của cô n tiếng anh nho sang trầm trầm từ dạo ở c ử sắt dọc kinh hội thi đến giờ nghĩa quân liên tiếp bị thất bại nghĩa quân đã phải rút lên t ậ n dãy núi dụ q u a n và g h e đâu cụ đình ngài đang lấp bệnh nặng từ sau cái chết của cao thắng ba người cùng thở dài và đầu hơi cúi xuống bên đỉnh trầm tuôn khói vật v t anh cực quý d ò n g tin tưởng mới rồi nghĩa quân đánh một trận lớn ngang dãy núi trượt vật i ế t t ạ i t r ậ n được tên quang t â y c h ỉ huy nhưng h o à n g cao k h ả i không dụ được quang n p h a n đã dùng h ạ s á c h k h ủ n g bố các gia đ ì n h của n g h ĩ a quân Và đ à n áp d â n h ạ t ỉ n h t h ậ t k h ố c l i ệ t h o à n g cao k h ả i lại còn s u ố i triều đ ì n h t r i ệ u t ổ n g đốc an t ỉ n h là đào t ấ n giề kin h Vì i gi i ông có c ả m t ì n h v ớ i c ụ anh c ử s á t kể. ở t r o n g k i n h đồ n h i ề u người c h ử i công khai v i ệ c l à m b ấ t n g h ĩ a của h o à n g cao k h ả i c ò n chuyện tên cao ngọc lễ bán thầy hải n ư ớ đã được lưu bia miệng vô địa khả dung cao ngọc lễ thiên kim nang thục tống duy tân được lắm câu đối được lắm nho s a n và cử quý gật gù và mỉm cười nho sang như muốn thông báo thêm tình hình với cử sắc nghĩa quân miền trung á và ở các nơi đang bị rã đám dần nhưng ngoài bắc nghĩa quân đề thám còn đứng vững yên thế rất đáng lo l à triều đình mãn thanh đã bắt tay với bọn pháp rồi chính quân nhà thanh đã bắt quan thân thần tôn thất thuyết đem đi an trí ở xa vùng biên giới việt t à o cho không giúp vũ khí cho các kỷ quân của ta nữa anh cử sắc phân trần quốc vận lạc dông nan h i ể u lý cho nên tôi đã tính việc học thêm ở quốc tử giám để rồi lại thi hội khoa m ẫ u tuất nhưng loại học trò nghèo như cách mình làm sao mà vô nổi cái trường của hoàng gia quý tộc đó tôi đã được ông hồ sĩ tạo gửi gắm cho quang thường cao nhận là người thân thích t r ư ờ n g q u ố c tự g i á m đã nhận tôi vào và coi như là một ấ m sinh vậy ơ vậy thì tốt rồi anh cứ vô kịch đô học tôi cũng tiếp tục ôn luyện để rồi dự thi hương nữa còn anh quý thì tôi vẫn cứ cái công việc ờ à... đích trẻ roi thầy chờ thời thế <cười> cả ba người trò chuyện cho tới lúc trăng lặng chị c ử sắt cũng đã ghé lưng xuống chõng ôm bé côn vào lòng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 điểm lại từng thứ đồ đạc trong hai cái thúng của con gái sắp đi theo chồng v ầ u kinh bà nhìn trăng nhìn trở bó dép m ò cao cho bà làm cho con và cháu mang đi đường trường nước mắt ướt m ề m gò má nhăn nheo nhưng bà vẫn giữ vẻ thản nhiên trước con và cháu chị c ử sắt ngồi ở trong buồng với em gái và con gái chị dặn cô an lo toan với công việc nhà trong khi chị đi vắng và thay chị làm mẹ dạy dỗ cháu thanh chị là dặn con gái ở nhà thay mẹ chăm sóc bà ngoại lúc trái gió trở nắng bóng nắng đã trải lên sân bà con hàng xóm và bạn hát p ư ờ n g i ả i lần lượt đến tiễn đưa gia đình quan cử vô kinh vợ chồng anh thuyết anh cử quý anh nho sang đều đã có mặt bé côn chợt nhận ra đã đến giờ mình và anh cùng cha mẹ đi xa nhà cô chạy từ ngoài hè nhà xa vào lòng bà khiêm cũng chạy theo em ôm choàng lấy cổ bà bà đồ ôm choàng lấy cháu môi m i ế m chặt không cho bật lên tiếng khóc phải một lúc hèn ẹ n ứa cổ bà mới nói trôi mấy tiếng các cháu đi đường xa bà lo lắm bà ở nhà sẽ khấn tổ t i ê n phù hộ cho các cháu cho cha mẹ các cháu được chân cứng đá mềm bé khiêm lắc lắc cổ bà bà bà lại khóc rồi côn g ư ớ c mắt nhìn bà lau nước mắt trên má bà nhưng hai mắt c ô lại tràn lề bà phải lấy chéo áo lau khô cho cháu một không khí rồn rịp giữa kẻ ở với người đi chị c ử sắt xỏ chân vào dép bo cao đặt gánh lên d a i bé thanh vẫn bình t rình bên chân mẹ cô an các cô bạn gái xúm xích quanh chị sắt bé khiêm đã chạy ra ngõ trước bé cô cầm tay bà ngoại đi sau mẹ anh c ử sắt mang tay nải g i ả i tay điều ô gọng đ ồ n g mắt ngang k h u i t a y chân đi dép da bò mỏng anh bước từng bước chậm rãi giữa đám bạn d â n nho và anh em bên làng sen sang tiễn đưa lúc đi ngang qua bờ dậu anh cự sắt lưu luyến nhìn n h ữ n g bông cúc mới nở anh cự quý mỉm cười ứng khẩu qua cúc vàng d ư ờ n g sớm anh nho sang tiếp dâu tre xanh gió thu anh cự sắt v n g bùi ngùi đ ư ợ c g vào kinh m u a d ậ m giấc hương quan h ạ n mơ ngoài cổng làng ông sẫm cất lên những tiếng đàn bầu réo rắc và lời ca thảm thiết trách、Chắc、ông trời đồng chuyển đồng dần đồng ra, sao? ra sao thiệt、Thì、công bao kẻ anh hào ra tay nước, nước nam ta sao lại có tay thần dân, dân quyết đánh đồng đồng vua rầy không nghe k h ă n k h ă n chịu khuất bột bề muôn dân, dân k ẻ chợ nhà, nhà quê than thầm nước nam làm cho nước tây ăn lúc đám người t i ế n gia đình anh s á t đi tới cổng làng ông sẩm vẻ mặt âu sầu nói kẻ vụ lòa này thường được cụ đồ ban lọc và được người trong gia đình quan cử sắc d ạ c h cho những miếng ngọt miếng bụi này quan cử đưa cả gia đình vô kinh tôi xịt ra một lối để tỏ bậy cái nghĩa nước tình làng mọi người dừng quanh ông sẩm khiêm và cô đứng sát ngay phía cần đàn chăm chú nghe chọn xóm náo lặng mà nghe tôi xin, xin ca một bài, bài v ề đức ông bao, bao giờ đầu nhọn như chông xương、đức、đeo về, trước ngực, ngực, ngực. đức, đức ông, sẽ ông sẽ về ông về non ông hước cùng về. về dân nam hết ách, ách nặng nề nàng ngựa t r ô n g anh nho sang nhìn mặt các bạn bè v i trầm tư nghĩ ngợi về bài ca của ông s ẩ m anh cử quý gật đầu nói nhỏ nhẹ độc nhọn như chông vậy là cái nón thúng sẽ mất cái nón chóp sẽ thịnh hành xương đeo trước ngực cái khuy áo này anh sờ lên khuy áo tết bằng vải cũng sẽ thay bằng xương bằng ngà còn ông ông sẽ về nho s a n g cử sắc cử quý nhìn nhau rồi im lặng bước đi bé khiêm bé côn thì chị thấy thú vị về ngón tay đàn của ông sẫm như biến hóa trên sợi dây đồng trên cái cần tre mà tạo ra một chuỗi âm thanh trông như ngọc rót vào t a y s a o xuyến trong lòng đoàn người tiễn đưa gia đình c ử sắt đi xa dần chị c ử sắt là người cuối cùng chào ông sẫm và chị đặt vào bàn tay ông mười đồng tiền hiệu thành thái tiếng đàn bầu của ông sẫm vẫn văng vẳng theo ra phía đường q u a n và lan rộng trên cánh đồng nắng g i á c vàng thu tới con đường quang anh cử sắt dừng lại đứng trước bà đồ trời khá trưa rồi c h ú con xin mời mẹ về kẻo mệt vợ chồng con và hai cháu luôn luôn cầu mong mẹ ở nhà mọi sự được bình yên chị an cháu thanh sẽ thay vợ chồng con sớm hôm chăm sóc mẹ chừng nào con học đỗ đạt chúng con lại sẽ trở về làm ấm tuổi già của mẹ bà đồ s ụ p sùi tay xoa đầu hai cháu khiêm c u n g gà con đi đi cho chân cứng đá mềm anh c ự sắt c h ấ p hai bàn tay lại d ơ lên gái xin cảm tạ bà con chú bác o gì bầu bạn đã đi với gia đình tôi khá dài được đất đến đây tôi cầu chúc mọi người ở lại an khang anh c ự quý nho s a n g anh thuyết đều c h ấ p tay vái lại anh sắt chị sắt nước mắt vòng quanh bình rịnh với con gái em gái và các bạn hát phường giải ai n g y giọt ngắn giọt dài không muốn rời tây một cơn gió thổi cuốn theo những chiếc lá vàng c á c bụi chạy dài trên con đường nắng quánh bé côn ôm chặt cổ cha mặt vẫn ngoảnh lại phía sau gọi bà ơi bà nhề nhớ những cái nón giải khăn d ơ lên vẫy theo và khuất dần sau rặng cây bên lối về làng chùa thành phố vinh hiện ra trước mắt bé côn lần đầu tiên côn thấy có nhiều con đường tỏa ra như bàn cờ và nhà cửa ở san g sát dọc theo đường dài t ă m tấp côn càng ngơ n g á t trước những dòng người đi chân đất quần áo rách rưới lại có cả những kẻ ngồi trên xe cho người kéo côn i í u chặt bàn tay cha bước c h ậ m chậm trên hè phố đôi dép m ò cao ôm chặt dính vào hai bàn chân côn thon thon như hai chiếc lá non cô chăm chú nhìn cảnh vật mới lạ trên đường phố quên đói bụng m ỏ i chân chị xác nhìn con hỏi con đã đói bụng chưa mẹ để sẵn khoai xéo cho hai anh em ở trong thúng không con không thấy đói bụng mẹ ơi một người gầy gò đồi nón gỗ chân đất d ấ n xà cạp từ đầu gối xuống mắt cá chân đang khom người về phía trước kéo chiếc xe gồm đồng mui trần trên xe một người ngồi ngã hẳn về phía sau thành xe bụng to d ư ợ t mặt Cái m ui t o h ì n h t h u y ề n c h o á n g hết b ộ râu x u ố n xuam. m ắ t m è o m i ệ n g n ầ m cái đ i ế u dư c ủ t ỏ i k h ó i xì ra đ ằ n g m ũ i Gom s i ế t c h ặ t b à n tay cha, mắt chăm chăm n h ì n theo cái xe k é o chân bước s á t g ó t chân cha h ỏ i c h a ơi. À, cái ông t o đùng b ụ n g p h ả l ạ i n ằ m t r ê n xe b ắ t ông kèi gò k é o đi l à m s a o á cha. Nè con, con minh ỏ nhỏ chứ. tây người tây dương đó nước nam ta đã mất cho người tây dương rồi bây giờ họ bắt người nam mình làm việc gì đều phải e cổ ra mà làm con ạ lặng lẽ đi bên cha một lúc cô lại s ừ n g sốt nhìn dãy thành cao hào sâu và trước cửa thành có lính gác cờ tam tài bay giữa nắng chói chang cha ơi cái nhà cái nhà của ai mà có hào bao bọc có tường xây cao vậy cổng lại có lính gác vậy cha còn có cả cờ kia nữa không phải nhà đâu mà là thành thành vinh đó con nhưng ai được ở trong đó vậy cha có quan tổng đốc đứng đầu tỉnh còn có cả các quan bố chánh án sát nữa n h n g ngày nay nước nam ta bị người tây dương chiếm đoạt mất rồi cho nên bên cạnh quan tổng đốc thì còn có quan công sứ g i á m binh người tây chú cai trị dân mình qua đám quan lại bản xứ bản xứ là gì hả cha À quên, chắc cứ quen miệng nói chữ như đút trò chuyện với bạn bè còn nghĩa chữ bản xứ là nơi mình ở con à c ô hỏi vẻ tò mò quan tổng đốc nào ở trong thành hả cha mấy năm vừa rồi có quan đào tấn làm tổng đốc an tỉnh vua vừa mới dời ngài về kinh làm quan thượng thư bộ công hiện giờ chưa có quan tổng đốc mới đến thành dinh này con à mà con hỏi làm gì những việc đại sự đó chẳng có ích lợi gì cho con hết con hỏi chuyện đi cha vui chuyện mà quên mỏi chân con cũng vui chân đi bộ cha đỡ phần cổng con anh sắt nhìn xuống đôi chân bé nhỏ của con mỉm cười chị sắc h ắ c con con chạy lên trước đi với anh cho vui con không thích đi với anh k i m đâu đi với cha được vui chuyện chứ đi với anh k i m cứ im ỉm chắn khiêm vẻ ức c h i em quay lại nói nhớ nghe nhớ nghe hả từ ra á đừng h ô n g tao bày cách dáng diều cho mà chơi nghen tao hả cũng không có cho chơi chung cá ly thia luôn anh không cho em chơi diều chung chơi cá ly thia chung thì em cũng không nhắc bài học thụp trầm cho anh nữa ờ thúc thúc t h ụ c tạm thúc tạm được được chống t r à n thành l u n g lay bóng nguyệt à rồi long lanh đấy nước in trời thành tay khói biếc non phơi bóng vàng đ ó mà lúc thấy dãy thành dinh lại nói với cha đó là cái nhà to ươi thục trầm như mây á có ích gì hả bị ăn chế côn phùng phiệu chạy đến phía cha thiên lý giàu kinh đô huế thưa thớt bóng người những người trễ kinh hầu hết đi bằng cán thỉnh thoảng có những người phu trạm phi ngựa bụi mù mặt đường cô ôm lưng cha mắt ghé theo bóng dáng chàng k ỳ sĩ bay trên dầm xa mù tấp tiếng nhạc ngựa đọng lại trong tâm hồn q u a n sơ của cô gia đình anh sát kết bạn với một số khách bộ hành để đỡ lo cướp lo hổ báo trên các chặng đường rừng hẻo lánh hàng ngày chị sắt dậy từ gà gáy đầu thổi cơm dắt mỗi người một nắm đem đi ăn trưa trên đường buổi chiều lúc mặt trời chen xuống núi và chồng anh sắt lại đưa hai con vào nghỉ nhờ qua đêm ở những làng gần đường q u a n nhất nhiều hôm gặp trời mưa to cô ngồi ăn cơm nhìn ra sân từng hàng bong bóng trôi lành bềnh cô muốn ở lại để tránh mưa và cùng anh k i ê m chơi đùa trên thuyền lá trên sân nước nhưng sợ cha mắng cô dòi mẹ mẹ ơi mưa to quá à đi không nổi được đâu mẹ ơi mẹ xin cha ở lại hôm sau trời tạnh tráo hẳn đi rồi hẳn đi mẹ n g h e khiêm hơi t r ờ môi l ư ợ c em được cha cổng mà còn sợ mưa nữa em cũng phải tự đi chứ cha có cổng em cả ngày đâu、Hử. lại còn được ngồi vô thúng để mẹ è cổ gánh đi nữa mi sướng có kém chi mấy ông nằm trên c á n cho phu khiên đâu côn lắc đầu nói với anh theo lối học già em ngồi trong thúng mẹ gắn tân vai mẹ đi đường dài nghe em kể chuyện chị sắc mỉm i cười nói nhỏ nhẹ với hai con em đâu còn bé bỏng chưa thể đi dài đường đất được thì cha mẹ phải na bế đôi đoạn anh cả đừng nên tị n ả n h với em nghe hôm còn c ô mới thì phải chịu khó đi mưa đi nắng làm quen với cái khổ dần đi con à ở đời chẳng ai phải tập ăn sang mặc sướng mà phải rèn chí chịu khó chịu khổ để nên người nghe lời mẹ con vui vẻ bám lưng cha trùm kính tơi lá đi trong mưa gió d à o đến đèo ngang trời trong vắt gió biển gọi cây ngàn gia đình anh s ắ t nghỉ chân trên bãi cỏ dưới chân đèo chị sắt lúi húi x o à n cơm nấm cá muối để chồng con ăn cho chắc bụng trước lúc d ư ợ t đèo anh s ắ t d ở sách lịch xem ngày giờ bé khiêm ngồi bệt xuống cỏ ôm bạt chân tấy đỏ chị sắc d ụ c bé khiêm mày đã nhủ con á là phải dầm nước đái của mình lên hai bàn chân thì khỏi nước đái nóng á, từ trong người ra là một liều t h ú quý đó con à lần đầu thấy dãy núi cao nằm chắn ngang con đường thiên lý bé côn đứng t ậ n ngần tay mân mê cái vuốt hổ b ị c h bạc sâu vào cái d ò n g bạc treo ở cổ mắt đ â m đ â m nhìn lên đỉnh đèo ngang gió biển lật lật tà áo năm thân hai cầm tóc trái đào bay lõa xõa quanh đầu mà bé cô vẫn không hay biết bất chợt cô hỏi cha ơi cha trên đỉnh núi kia có cái gì vắt qua núi màu đo đỏ như sợi dây h o à n g ngoèo cha anh sắc nhìn lên đèo à cái mà như sợi dây đo đỏ nằm h o à n g ngoèo trên núi là con đường mòn đó con lát nữa cha con mình sẽ leo lên đó rồi mới sang bên kia dãy núi được côn nhảy lò cò miệng l i ế u lo núi cổng con đường mòn cha thì cổng theo con núi ầm ì một chỗ cha đi cuối lom khom đường bám lì lưng núi con tập chạy lon ton cha x i ê n hơn hòn núi con đường lười hơn con anh sắc gặp sách lại mỉm cười mắt lấp lánh niềm vui nhìn hai đứa con trai chị sắc thì phủi phủi bàn tay rồi xoa đầu bé côn con nhìn phong cảnh mà v ẫ n ngay thành d ầ n thành vè còn anh cả thì chậm chạp thua em rồi đó khiêm phùn g phịu i nó được cha cổng trên lưng con bì với nó được gì đâu c ù n ngồi thụp xuống bên anh tay nhón miếng cơm nắm thanh minh em lớn bằng anh em cũng tự đi được như anh chứ bộ anh sắc d ò n g ơn cần ăn quàng cho xong bữa để còn leo dốc kẹo tối giữa truông các con à. mặt trời ngó xuống đỉnh đèo bé côn đòi cha cho được tự leo lên dốc lúc nào mệt thì cha hẳn cõng khiêm đi trước bé côn níu bàn tay cha đi sau anh chị sắt gánh triệu vai đi sau cùng nắng xiên khoai bóng bốn người trổ dài trên đèo thăm thẳm cao qua khúc l ư ợ n quanh sườn núi gió lòng đẩy lùi lại họ phải n o a i người lên phía trước tay níu cây bên đường mới bước lên được từng bậc dốc bé côn bám sát theo anh bàn chân mưm m ú t phải xòe n g ó n ra bấm vào m ấ m đá anh sắt đi sau một tay d ị n h cây một tay đỡ lấy mông của bé c ô mà đẩy lên dốc chị sắt áo sũng mồ hôi dẫn theo sát gót chồng con đằng sau chị sắt còn có những t ố t người đi vào kinh đô cũng đang tiếp tục d ư ợ t đèo trên đỉnh đèo cao gió lọng biển t r ả i dưới chân đèo xa mênh mang mọi người ngồi nghỉ chân phanh ngực đón gió lành Bé côn trầm trồ nhìn ra phía chân trời xa cha ơi cha cái ao cái ao lớn quá kìa anh sắc cười bảo biển đó con à khiêm cũng nhìn theo hướng nhìn của em và quên cả b ổ n rác trên hai chân la to ô điển, biển biển côn lại chỉ rõ ơ bò à, con bò to lội trên biển kìa anh sắc cười chị sắc càng không nén được tức cười về cái nhìn ngộ nghĩnh của con anh sắc giải thích không phải bò đâu con à thuyền đó thuyền chạy bằng buồm theo gió con nhớ chưa côn lại nhảy lưng t ư n biển là ao lớn thuyền là con bò thuyền ăn gió no lội trên mặt nước em nhìn thấy trước anh trông thấy sau ta lớn mau mau vượt qua ao lớn anh sắc bâng k h u â n nhìn con và cảm thấy ở đứa con có thiên tư khác thường côn ôm lấy cổ cha b ố n trải dài trên đỉnh đèo ngang cao d ờ d ợ i biệt xanh xa dãy gọi dưới chân bé nguyễn sinh côn từ trong triền núi xa xa vọng tới c h i ế c g tim cuốc cuốc da da cuốc cuốc da da côn hỏi cha ở đây cũng có chim cuốc và có cả tiếng chim gì đó nữa nghe da da l ạ quá cha vì có loài chim đó mà người xưa đi qua đây đã định câu thơ là nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc thương nhà mỏi miệng cái da da côn hai tay vẫn ôm chặt cổ cha nhắc từng tiếng thơ nhớ nước đau lòng con cuốc c u theo nhịp bước của cha xuống dốc đèo ngang Đêm